tân gửi chư vị đạo hữu đa tại chư vị đã đón nhận góp ý và ủng hộ huyền lâm khi tiếp tục chắp bút viết tiếp hắc ám tây du phần thứ hai tuy còn nhiều sai sót cũng như sạn lớn sạn nhỏ trong chuyện nhưng vẫn mong được chư vị tiếp tục ủng hộ huyền lâm sẽ cố gắng nâng cao khả năng và trình độ để có thể đền đáp tấm thịnh tình của chư vị lại nói một chút về những hồi vừa qua huyền lâm đã cố gắng viết tình tiết nhanh một chút để nối mạch truyện của tác giả cũ sang mạch truyện mà huyền lâm viết Thế giới quan và góc nhìn của hai tác giả là khác nhau, cho nên không thể nào mình biết và viết được theo hệ tư tưởng của tác giả, như vậy thì sẽ rất sượng và khó cho cả hai bên. Mình sẽ viết theo góc nhìn của mình, tư tưởng của mình, sẽ đảm bảo sát với nguyên tắc nhất và giữ đúng được đường lối cũng như phong cách của chuyện. Về các nhân vật thì sẽ có mới có cũ, mình sẽ có một hệ thống nhân vật mới xuất hiện thêm nữa, nhưng nhân vật cũ trong tim chính thì vẫn có đất diễn và thỏa mãn cho chư vị, xin chư vị cứ yên tâm. Rất mong là chư vị sẽ dành tình cảm cho những nhân vật mới. Chính thức từ hồi 133 này thì sẽ bắt đầu ăn vào mạch chuyện của mình. Bước đầu sẽ có nhiều điều mới mẻ. Mong chư vị rộng lòng đón nhận. Mình hứa với chư vị là ta vẫn đậm chất của hắc ám, âm mưu chồng chất âm mưu, bè lái quay xe, vô cùng bất ngờ. Chư vị lắng nghe thì sẽ thấy rất nhiều tình tiết ẩn. Nếu nhận ra sẽ thấy nó thú vị và là lối mở cho các tập sau. Một lần nữa xin đà tạ và mong chư vị tiếp tục ủng hộ. Mấy tiếng đóng góp mình xin ghi nhận và tiếp thu có chọn lọc để có thể viết tốt hơn, ngày càng chất lượng hơn. Tái bút, mình xin phép xuất hiện cam heo một chút, và trong chap chuyện này sẽ có nhân vật tên là Huyền Lâm. Xuất hiện một chút thôi, sau đó sẽ ẹo luôn, nhưng chết rồi thì lại đi xuyên suốt phần chuyện này, mong chư vị đừng chê cười. Huyền Lâm đa tạ. Ở đấy là những cái đóng góp của bạn Huyền Lâm các bạn nhé. Và dưới các bạn cũng có cái thông tin mô tả Facebook của bạn tác giả này, các bạn muốn đóng góp cái gì thì có thể là comment trực tiếp, Đấy, có thể inbox hoặc thậm chí tác giả. Đấy, rồi tất cả những thông tin các bạn cần biết có thể hỏi. Chứ nhiều ông nghe chuyện người ta đã nói rõ ràng ràng có cái phần ở bên dưới là phần mô tả rồi, cứ suốt ngày vào hỏi tôi là nhân vật thế này, nhân vật thế nọ, tôi đâu phải là tác giả đâu. Tôi chỉ là một người gọi là có thể uống rượu với tác giả thôi nhé. Vâng thì chúng ta bây giờ sẽ tổng hợp một chút của phần trước các bạn nha phần trước thì chúng ta đã biết khi mà à, tôn ngộ không tiến hành hợp thể với tên à, lôi cửu thiên định là để cứu lại kim tôn và vợ con của ông ta thì bất ngờ lôi cửu thiên lại lật kèo không những là muốn nuốt chửng cả cái hạt óc chó của à, kim tôn mà còn định gọi là nuốt trọn tất cả những cái à, gọi là thương không kỳ cấp cam của tôn ngộ không nữa Tuy nhiên ở phần trước thì Kim Tôn đã tự bạo và linh hồn để có thể mở thông đạo cho Tôn Ngộ Không chạy trốn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Tôn Ngộ Không sẽ chạy trốn ra làm sao và quay lại phản đoàn như thế nào. Đây là chương Hộ Tình Hiệp Hội. Nếu như được so sánh thì cảm giác lúc này của Tôn Ngộ Không quả thực là vạn kiếp bất phục, và thực là vạn lần không ngờ tới. Trong ngày trước khi đại chiến diễn ra, khi mà Lôi cửu Thiên tới tìm để an ủi Tôn Ngộ Không, thì đấy là dưới con mắt của người ngoài nhìn thấy nhưng thực ra là bọn họ đang ngẩm thương nghị những chuyện này và thực là Tôn Ngộ Không cũng không có đột phá tới kiểu kỳ cảnh nhưng sau khi 36 hạt nguyên châu của hắn dung hợp lại thành một đã làm cho Tôn Ngộ Không sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất bởi vì sau khi Tiểu thỏ và Tiểu Linh dồn toàn bộ tinh lực thôi động ngộ tính của Tôn Ngộ Không lên vô số lần giúp hắn lĩnh ngộ ra thiên đạo văn tự cho dù chỉ là một chút da lông bên ngoài nhưng từ sau khi dung hợp ra một viên nguyên châu duy nhất kia, thì hắn đã biết đó không còn là nguyên châu hay nguyên hồn, nguyên hạch nữa, mà nói được gọi là chân nguyên châu, là sự kết tinh cô đặc của nguyên châu, là biểu trưng cho tầng thứ năng lượng cao cấp hơn. phải biết rằng hai vị chân quân của hai phe là thiên kỳ chân quân cùng với vô kỳ chân quân cũng đang tìm tòi cách để chân chính dung hợp ra chân nguyên châu. chỉ khi có chân nguyên châu thì mới chính thức là đặt vững chắc một chân vào cảnh giới chân ngã mới có tư cách độ kiếp để phi thăng lên khỏi nguyên giới thế nhưng tôn ngộ không cho dù là có chân Nguyên Châu nhưng cũng không phải là mạnh hơn đám người chân quân chân nhân kia bởi vì bản thể quán còn quá yếu đuối chân Nguyên Châu mới sinh ra được mấy ngày văn bản là chưa thể vận dụng bản thân ở nguyên giới này cũng không có chân khí để hấp thu luyện hóa cho nên cho dù có mạnh mẽ bất thường thì cũng chỉ vậy mà thôi quả thực là ở ngày trước khi đại chiến, tôn ngộ không cũng đã cố thử dung hợp thêm thương khung kỳ dưới sự trợ giúp của lôi cửu thiên, nhưng là không có cách nào ngoài việc từ từ hấp thu, luyện hóa từng cây và phải trải qua chiến đấu để từng bước phù hợp với lần lượt từng cây thương khung kỳ. cho nên khi bước vào đại chiến, tôn ngộ không cho dù miễn cưỡng có được sức chiến đấu thần cấp. Hay khi triệu hồi ra cả 81 cây cấp cam thương khung kỳ, được sức mạnh phụ thể vô cùng to lớn, có thể vung gậy đập bay cả đám người, nhưng cũng là sức mạnh đi vay mượn, thì thực lực của Tôn Ngộ Không cũng chỉ đến bán thần mà thôi. Cuối cùng là vì quá nóng lòng tới kỷ điện, quá nóng lòng kết thúc trận can qua, cho nên Tôn Ngộ Không đã có sự lơ là mất cảnh giác đối với Lôi cửu Thiên để hắn có cơ hội lật kèo với mình lúc này trong thời không loạn lưu u tối tôn ngộ không đang bị cào xé về cả thể xác lẫn tinh hồn thân xác hắn thì bị cỗ thời không loạn lưu ở đây không ngừng nhào nặn cố áp lực này đè nặng lên ngũ quan bát thức của hắn làm cho thất khiếu chảy máu xương cốt gãy vụn huyết nhục văng tung tóe thế nhưng nỗi đau này cũng chưa bằng sự rằng xé trong tâm can của hắn hắn vô cùng tiếc hận bởi vì đã tin tưởng nhầm người cũng trách mình đã quá nóng vội mà bây giờ phải lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục Hắn lo rằng không biết Lôi cửu Thiên sau khi thống nhất được vũ trụ này có ra tay làm gì với người quen quán này không. Hắn rất lo, bởi hắn biết chắc chắn mọi người hắn quen biết sẽ không thể nhượng bộ hay để một tên tàn ác mặc sức thống trị vũ trụ này, cho nên chắc chắn họ sẽ ra tay ngăn cản. Nhưng làm sao có thể ngăn cản được một tên trí tôn thần vương với 81 cây cấp cam thương khung kỳ? Vậy nên, bọn người mình ắt hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Nói ra thì dài, Nhưng thực sự tôn ngộ không chỉ được thanh tỉnh trong mười cái nhịp hô hấp rồi tâm thức của hắn cũng lập tức lâm vào mơ hồ. Trước khi nhắm mắt, hắn chỉ kịp nói lời xin lỗi, trên khóe mắt còn vương giọt nước mắt bị ép chặt lại, ứa ra trong thời không tâm tối. Vũ trụ này bao la, rộng lớn tới cỡ nào, tầng tầng lớp lớp trần chốc lên, chồng chất lên nhau như thế nào cũng không ai có thể biết hết được. Ở địa cầu nhỏ nhoi năm xưa cũng có tới ba mươi tầng trời, ở bên ngoài còn có kiểu đại thần quốc cùng với vô vàn hành tinh khác mới tạo nên một cái bàn cổ giới. Bàn cổ giới tuy rằng bao la nhưng cũng là một cái vũ trụ cấp thấp, tầng thứ sinh mệnh được coi là nhỏ nhất. Cao hơn nữa là nguyên giới, có thể hàng tỷ cái vũ trụ cấp thấp bao quanh. Nhưng bây giờ lại xuất hiện một tầng thứ còn cao cấp hơn nữa, đó là khởi nguyên giới. Tuy là hư vô mờ mịt, nhưng ít nhất người ta cũng biết được rằng tầng thứ sinh mệnh là vô cùng cao cấp và tinh thần, là mục đích để nguyên giới và các thế giới tương đương hằng theo đuổi. Mong có một ngày phi thăng để tiếp tục tu hành, phá vỡ cực hạn, tiếp tục con đường cường giả đầy trông gai, xa đến vô cùng vô tận. Lúc này, tại một góc nào đó của vũ trụ, ở một tầng thứ khó mà xác định được có một tiểu tinh hà, nhỏ, khá là yên bình. Tinh hệ này có một hành tinh giống như địa cầu của Tôn Ngộ Không, tới bảy tám phần. Hơn thế nữa, ở đây còn có sự sống, làm chủ khỏa tinh còng này cũng là nhân tộc. Nền văn minh tu luyện ở đây thì gần như đã bị tuyệt diệt từ lâu, nhưng đổi lại là trình độ khoa học kỹ thuật thì lại phát triển khá cao. Từ trăm năm nay, nhân tộc ở đây đã không ngừng dùng khoa học kỹ thuật để thăm dò không gian, thăm dò khắp tinh hệ này và tìm hiểu bí ẩn của vũ trụ tìm xem liệu rằng còn có sự sống khác nữa hay không ở một nơi nào đó trên quả tinh cầu này có mấy người đang ẩu đả là hai nam tử chừng hai chín ba mươi tuổi đang so đấu quyền cước một người có thân hình cao lớn cơ bắp rắn chắc nước da hơi ngăm đen khí chất mười phần nhanh nhẹn có chút gì đó phong trần trong đôi mắt sâu thâm thúy chỉ nhìn thôi cũng biết hắn là người từng trải qua xương gió cũng là người có ý chí và sức mạnh được rèn rũa không chỉ răm ba năm mà có được Còn người kia thì có vẻ cao lớn hơn hắn nửa cái đầu, thân hình cũng vạm vỡ không kém, nhưng có mái tóc vàng, mắt xanh và làn da trắng còn hơn cả nữ tử. Không, nhưng không vì thế mà hắn yếu thế, bởi vì thân thủ của tên này cũng khá nhanh, thậm chí lợi thế một chút về mặt ngoại hình cho nên có lúc chiếm được đôi chút thượng phong. Ở tinh cầu này không còn nền văn minh tu luyện, thứ mà người ta tu luyện chỉ là một số pháp môn, tu tâm, dưỡng thần, sơ đẳng nhất. Tên như ý nghĩa cũng chỉ là đả tọa dưỡng thần, cơ bản không đáng để nhắc tới. Các loại công pháp võ kỹ cũng không có, chỉ có các môn võ công tay đấm chân đá, luyện đến cực hạn cũng chỉ là đánh, đến một trăm là cùng, cũng chẳng có gì nhiều hơn thế. Nên hai tên này đánh nhau, nhìn thân thủ thì có vẻ phi phàm, nhưng thực ra chỉ là quyền cước liên hồi, có đánh nhanh ảo diệu nhưng cũng chỉ dừng ở sự va chạm nhục thân, cho đấu một chút thể lực của phàm trần. Tên da trắng tóc vàng, vừa tấn công vừa không ngớt chửi rủa. Tên khốn kiếp, máu buồn như ngươi mà cũng đòi tranh đoạt vinh quang với ta. Tên này là Đỗ Nam Trung, là đại thiếu gia trong một gia đình danh tiếng ở khỏa tinh cầu này. Hắn sinh ra thì á đã, ở đỉnh phong của nhân loại nơi đây, được người ta hết lòng bồi dưỡng, dạy bảo, từ ngày mới loạt lòng, ở trong điều kiện tốt nhất, coi như ngậm thẻ vàng từ lúc đẻ. Thực lực của hắn cũng nằm trong top đầu của thế hệ trẻ. Nhưng con cháu thế ra, dù có tố chất, có thiên phú, có thực lực mạnh đến đâu, thì cũng không tránh khỏi việc sẽ kiêu căng ngạo mạn. Lần này, hắn chủ động tới gây chuyện với tên nam tử da đen kia là bởi vì một lý do vô cùng ối dỏi ôi. Khoảng ba tháng trước, tinh cầu này nhận được cảnh báo từ vệ tinh là sắp có một đoàn thiên thạch cỡ lớn có nguy cơ quét qua tinh cầu. Khi ấy, tinh cầu này bị đâm nổ là điều không tránh khỏi. Thực ra thì việc như vậy đã xảy ra ba lần trước đây nhưng từ mấy chục năm trước, tuy khoa học kỹ thuật chưa tân tiến và mạnh mẽ được như bây giờ, nhưng nhân tộc đã thống nhất là đưa các phi toa đúng hơn ở nơi đây gọi là tàu vũ trụ vào trong không gian, đoán đầu rồi kích nổ những tảng thiên thạch này để phá hủy chúng hoặc làm chúng đi chệch với quỹ đạo bảo vệ tinh cầu này thành công. Cùng với đó thì những người tham gia nhiệm vụ này, bất kể là phi sư điều khiển hay chiến binh trực tiếp kích phá thiên thạch thì khi trở về đều được người ta kính ngưỡng và được tung hô đời đời, cung phụng, bởi vì về mặt ý nghĩa thì họ đều là những cứu thế chủ của tinh cầu này. Nhưng ở những lần sau, tuy là bỏ ra một chút đại giới có thường tích hay thậm chí có hy sinh tính mạng, nhưng nhiệm vụ đều được hoàn thành, vậy nên nơi đây đã trở thành một loại vinh quang vô thượng. Gia tộc nào, quốc gia nào mà có một chiến binh, một nhà khoa học được chọn để tham gia nhiệm vụ, Từ người được chọn đó át hẳn đều là tinh anh trong hàng tinh anh, đều là người mang theo hy vọng của gia tộc, của đất nước. Khi trở về, họ sẽ có vốn để mà kiêu ngạo cả đời. Cái tên Đỗ Nam Trung này cũng vậy, hắn là con cháu của một đại thế gia, có truyền thống hơn ngàn năm binh nghiệp. Hơn thế nữa, bản thân cha hắn Đỗ Hồng Quân cũng là người tham gia nhiệm vụ cứu thế lần thứ hai và an toàn trở về. Cho nên Đỗ Gia của hắn ở tinh cầu này cũng đàng hoàng nhảy từ vị trí sau lên cốc 10, rồi trước năm, rồi đứng vững mấy chục năm nay, càng ngày càng hưng thịnh hơn, lần này bản thân hắn được chọn là bởi vì thực lực quán đủ mạnh chứ không phải nhờ vào gia thế, cho nên nội tâm hắn càng kiêu ngạo hơn. Chiến đội của hắn có 5 người, gồm hắn, một nữ tiến sĩ, hai người lái tàu và một người điều khiển đạn đạo công kích. Trong đoàn người này thì đều là con cháu thế gia có thiên từ chắc tuyệt, đều được bồi dưỡng từ trong trứng nước. Cho nên ai ai cũng tìm thông, bác biến, bách điển, chí khí hơn người, thậm chí là vị nữ khoa học gia kia còn có địa vị cao hơn hắn một bậc, bởi nàng là Trần Hồng Mai, là nhị tiểu thư của Trần gia tại Nam Hải. Trần gia này lai lịch ở trong lịch sử xa xôi, đã một tay mở mang Nam Hải, đời đời xưng đế cho nên được gọi là Trần thị đế tộc. Hiện nay gia tộc đứng đầu tại Tinh Cầu này, một tay bình định chiến loạn, một tay thâu tóm kinh tế chính trị. Vô cùng hài hòa, ổn thỏa, tạo phúc cho nhân tộc nơi đây, đưa xã hội phát triển đến cực thịnh. Hai người lái cầu kia cũng không phải là dạng vừa, đó là một cặp huynh đệ song sinh của Ninh Dương Thế Gia tại Đông Hải. Đôi huynh đệ này mười phần anh Tuấn, lại giống nhau như hai giọt nước, và có khả năng tâm linh tương thông. Ninh Dương Thế Gia này cũng là một trong kiểu đại thế gia, đứng hàng thứ sáu, gia tộc này nổi tiếng hơn ngàn năm nay, tuyên thuyết đã từng. Là sinh ra hai vị tổ tiên được gọi là dược thánh, trị được bách bệnh, y đức cũng nằm số một. Vậy nên được người đời không ngừng, thỉnh cầu, kính ngưỡng. Còn bản thân Đỗ Nam Trung hắn thì khỏi về bàn. Lần này hắn còn được lĩnh mệnh dẫn đầu chiến đội tham gia nhiệm vụ. Về lý mà nói thì vị trần nhị tiểu thư kia còn phải nghe hắn sắp xếp, quân lệnh như sơn. Cho nên hắn cũng rất tự tin để lần này được một phen thể hiện quyền uy. Khi trở về cũng sẽ là vô lượng hảo quang quán thể. Thế nhưng, mà giữa một đàn con vua cháu chúa, phải nói là giữa một bầy thiên kiêu đỉnh cấp, lại xuất hiện một tên, nhìn qua tuy rằng anh Tuấn có vài phần khí chất, nhưng trong mắt hắn lại vô cùng quê mùa. Tên này được điều đến để lĩnh mệnh, điều khiển đạn đạo công kích. Phải biết rằng nếu bình xét công lao, ngoài hắn là thuyền trưởng thì vị trí pháo kích này sẽ được nhiều công lao nhất. Phải biết rằng mỗi tàu chỉ mang theo số lượng đạn đạo vừa đủ dùng, nên tính toán chỉ xa một ly thôi, thì nhiệm vụ thất bại còn cách là lao cả tàu vào mới có nguy cơ cứu vãn nhiệm vụ, nếu không thì tinh cầu cũng sẽ bị hủy diệt. Vấn đề ở đây là nếu tên pháo thủ kia cũng là con cháu thế gia như hắn, cho dù có đứng hàng chót trong số 20 thế lực ở tinh cầu này thì cũng được. Lúc đó thì chắc hắn sẽ không có ý kiến gì, thậm chí còn cho ba phần mặt mũi. Thế nhưng, cái tên quê mùa này không biết từ đâu xuất hiện, mới chỉ có 26 tuổi lại lai lịch không rõ ràng, Thì biết là không cha không mẹ, được một tu sĩ nhặt về nuôi trong rừng sâu, mãi tới năm 13 tuổi mới được gửi tới trưởng quân sự. Bản thân còn có dị tật bẩm sinh, hai ngón cái không thẳng mà lại chìa ra vuông góc, sau lưng còn có một cái đuôi nhỏ. Sau này tới trưởng quân sự mới được làm phẫu thuật, cắt bỏ ngón chân và đuôi đi cho so dễ học tập và rèn luyện. Ngoài những thông tin này thì hắn hoàn toàn không có thông tin gì khác, vậy nên hắn mới càng phát điên lên, một cái quỷ nghèo không giống người. Ở đâu ra, lại cũng được đặt chung chiến đội với hắn, lại còn tranh giành vinh quang cùng với hắn. Đây đối với hắn quả là một sự sỉ nhục. Một sự không công bằng với một người thập toàn thập mỹ như hắn. Đỗ Nam Trung cũng đã không dưới năm lần kiến nghị loại bỏ người này, hoặc là đổi người này sang chiến đội khác, nhưng không hiểu sao lại không được chấp thuận. Thậm chí vừa rồi tổng bộ của hộ tinh hiệp hội còn có giấy cảnh cáo hắn và yêu cầu dừng ngay hành vi này lại. Khi nhận được giấy cảnh cáo, hắn tức điên lên, hai mắt long lên sòng sọc. Trong con mắt mất lý trí, hắn muốn đi đánh tàn phế cái tên kia, sau đó thì với địa vị và sức ảnh hưởng của gia tộc lại cộng thêm công lao của cha hắn thì cùng lắm là hắn bị cảnh cáo hay phạt thôi, còn cái tên kia thì sẽ không có cơ hội chăng giảnh ván nữa, vậy nên mới có chẳng cảnh như bây giờ. Đứng trước một quyền như vũ bão của Đỗ Nam Trung, nam tử kia cũng không kinh hoàng mà thi chuyển thân pháp, lách đầu sang một bên, sau đó chấp thời cơ của Đỗ Nam Trung có sơ hở bên sườn trái, người này hạ thấp trọng tâm nghiêng người đá ra một cướp, ngay vào mạng sườn của Đỗ Nam Trung. Cước này mang theo lực đạ tới ba bốn trăm cân, khiến Đỗ Nam Trung lào đảo, lùi hai bước về phía sau. Nhưng trước khi lùi lại, thì người kia cũng bị một quyền của Đỗ Nam Trung đánh vào đùi, ắt hẳn là cũng nhận chút thương thế. Hai người cùng lùi lại đang chuẩn bị lao vào nhau để tiếp tục chiến đấu, thì bỗng nhiên có tiếng quát lớn. Dừng lại. Sau tiếng quét là tiếng bước chân rầm rập chạy tới, một nam tử trung niên bước tới với thân hình khôi ngô gương mặt góc cạnh, dâu hùm hàm én, ý chất uy nghiêm vô cùng. Người này là tướng quân Trần Hiển, là một trong tứ trụ của hộ tinh hiệp hội, cũng là thân thúc thúc của Trần Hồng Mai. Trần Hiển chỉ thẳng vào mặt của Đỗ Nam Trung mà quát người dám kháng lệnh. Đốn năm trung lúc này mới dừng lại, cơ mặt hơi giãn ra một chút, hắn đứng nhiên giơ tay lên hành quân lễ với Trần Hiển, rồi cúi đầu nói, "Cuộc hạ không dám." Tuy là một kẻ kiêu căng ngạo mạn thành tiếng và có chút vốn liếng, nhưng mà đứng trước tứ trụ, đứng trước hội tinh hiệp hội thì quả thật hắn là một tiếng nói to cũng không dám, bởi vì hắn thua xa về thực lực, thân phận và địa vị. Ngay cả cha hắn nếu như đứng ở đây thì cũng phải chắp tay chào một tiếng đại nhân, đầu cũng không dám nhìn thẳng Chỉ nói chỉ là hắn. Trần Hiển bất ngờ dơ tay tát bốp một phát vào mặt của Đỗ Nam Trung. Khi chỉ dùng một thành lực lượng bình thường, nhưng Đỗ Nam Trung cũng nghiêng cả người trực tiếp ngã vật xuống đất. Phải biết đã từng có chuẩn thuyết Trần Hiển này từ khi 17 tuổi đã luyện thành một môn luyện thể thuật, có thực lực một quyền đạt tới 1.200 cân. Năm 22 tuổi thì phá vỡ được cực hạn, đạt tới 1.600 cân. Từ lúc ấy tới bây giờ, đã 47 tuổi, không biết là có tăng thêm hay không nhưng cho dù yếu đi một chút thì cú tát trời dáng này cũng không phải là dễ tiếp nhận. bọn người còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra thì lại nghe búp một tiếng. Tần Hiền cũng quay sang tét tát Tần Nam Tử ra ngam đen kia một cái tương tự rồi quát. còn người nữa dám đánh nhau ở đây. sau đó sát cổ của hai người đang nằm ở dưới đất lên mà quát. hai tên khốn kiếp các người lần sau muốn chết thì thỉnh cầu bản tọa một câu. bản tọa sẽ thành toàn cho các người. uất về cho ta. đừng để bản tọa nhìn thấy cảnh này một lần nữa. Sau đó liền vung tay, ném hai tên xuống đất rồi duỗi tay bỏ đi. Đỗ Nam Trung lồng cồm bỏ dậy bên má phải in hẳn, năm dấu ngón tay. À ba giống ngón tay, nhưng đã che kín cả nửa khuôn mặt, bởi vì bàn tay của Trần Hiển quá lớn cho nên chỉ đủ chỗ để đặt lên đó ba đầu ngón tay. Sau đó thì hắn được người đưa đi trợ thương. Cùng lúc đó thì vị Tân Tiểu Thư kia mới chạy lại bên cạnh tên nam tử kia mà nói, người có làm sao không? Người này lắc đầu tỏ vẻ không sao rồi đứng dậy, tuy rằng còn hơi choáng một chút, nhưng là khẽ dựa vào vai của Trần Hồng Mai, cho nên không sao. Sau đó người này nói, Cảm ơn Trần Tỷ. Vị Trần cô nương kia cũng không nói gì, hai người cùng nhau, đi về phía hành lang đối diện. Lúc này Đỗ Nam Trung tuy đi được một đoạn, khi quay đầu nhìn lại trong thế cảnh này thì càng tức giận, hai tay siết chặt, nghiến răng kèn két Huyền Lâm, ta nhất định sẽ giết ngươi Tên này... Được sư phụ hắn đặt tên là Huyền Lâm, bài pháp hiệu của sư phụ hắn là Huyền Cơ. Hắn lại được nhặt về từ trong rừng cho nên mới có tên là Huyền Lâm. Sư phụ hắn là một vị đại pháp sư. Trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, ở giữa nhìn thấu nhân tâm. Vị này tu hành trên núi đã không rõ bao nhiêu năm, nhưng được người đời kính ngưỡng. Mỗi khi giảng đạo thì có cả vạn người chiều bái. Ngồi từ trên sân đỉnh, đỉnh viện, trải dài xuống đến tận chân núi. Vị này đạo cao pháp rộng, ngày ngày thờ phụng chư thiên thần Phật, ngày ngày giảng đạo lý của nhà Phật, hướng cho con người ta đi về cõi vô vi, về với chân thiện mỹ, thoát khỏi ác nghiệp, sống một cuộc đời thiện lương. Ngoài ra vị này còn là một mưu sĩ cao thâm khó lường, cộng thêm với tiêm tinh chi thuật và bói toán, đã đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa, thường vẫn có gia chủ các đại gia tộc, hoặc là quốc chủ đích thân tới để thôi diễn tương lai vận mệnh của gia tộc của quốc gia tuy được chúng sinh kính ngưỡng nhưng rất gần gũi hiền hòa không hề tỏ ra vẻ cao cao tại thượng. Hằng ngày hắn bận một bộ áo xám đơn sơ khi tụng niệm kinh văn thì khoác một tấm cả da đã nhuốm đẫm màu thời gian nhưng lại toát ra hào quang quanh quẩn trên thân giống như thần tiên trong truyền thuyết thượng cổ càng khiến cho người ta phải tôn sùng. Quần Lâm sau sư phụ tu tập từ nhỏ ở tại đây. 2 tuổi đã học thuộc lòng kinh văn, 4 năm tuổi thì đã lào lào 36 ấn, 72 quyết. Cùng với đó là 3 tuổi luyện võ, 9 tuổi cũng đã lào lào thập bát bàn võ nghệ. 10 tuổi thì luyện thể, 13 tuổi đã có lực lượng gần 200 cân. Ở thế giới này, toàn là người phàm trần, chỉ có một ít công pháp luyện thể sơ đẳng và tàn khuyết. Việc một thiếu niên 12-13 tuổi nắm giữ lực lượng 200 cân quả thực là một điều đáng để kinh thế hãi tục. Tới năm 13 tuổi, sư phụ hắn gửi hắn xuống một trường quân sự lớn để tiếp tục rèn luyện và học tập, bởi vì sư phụ hắn biết vận mệnh và sứ mệnh sau này của hắn là phải làm việc khác, chứ không chỉ là ở đây, hàng ngày tụng kinh niệm Phật, thường thường thưởng nhạc nghe văn. Suốt 15 năm hắn ở trường quân sự, ngoài việc không cha không mẹ hay sư phụ tới thăm thì cuộc sống của hắn rất tốt. Hắn có thể chất cường hắn, lại là có một thân bản lĩnh phi phàm cộng thêm thiên tính, hiền hòa, tốt bụng, vô cùng giản dị, điều thấp, cho nên luôn được đồng bạn yêu quý, còn tôn hắn lên làm đại sư huynh, lấy hắn ra là tấm gương phấn đấu. Thời gian đầu tiên hắn thấy huynh đệ đồng môn có cha mẹ người thân tới thăm thì cũng hơi gọn lòng một chút, nhưng hắn ngay lập tức nhớ tới lời dạy của sư phụ, mọi điều xảy đến với mình đều do duyên số, do nhân quả. Mình bị người ta vứt bỏ chính là nhân quả của mình với cha mẹ. Đoàn nhân viên này coi như đã xong, đã không còn nợ đần gì nhau. Bởi ở một vô lượng kiếp nào đó thì mình đã từng gây phương hại tới cha mẹ mình ở kiếp này. Nên đây, bên Tây người ta gọi là báo ứng, là nhân quả mà mình phải gánh. Thế nhưng, trả hết thì là đã xong. Người tới đây hắn lại thấy hoan hỉ trở lại, bởi vì đơn giản cảm giác là do tâm ma mà ra. Không tức thì sắc, mà sắc tức thì không. Cho tới ba tháng trước đây, lần đầu sau 15 năm sư phụ hắn tự mình tới thăm, người cũng không nói gì nhiều mà chỉ hỏi thăm hắn đôi chút rồi nói: "Huyền Lâm, mỗi người đều có một số mệnh riêng, đều có một đoạn nhân quả phải tự mình gánh lấy, tất cả thành bại chỉ ở một chữ tâm, nhớ lấy lời ta, ta đợi con ở cõi Niết bàn." Lúc ấy Huyền Lâm hắn cũng không có suy nghĩ gì nhiều, chỉ cảm thấy rất vui mừng và ấm áp bởi vì thầy trò quá lâu mới được gặp nhau. Và sư phụ hắn vẫn còn khang minh Vẫn còn vô cùng phong độ Với hắn mà nói như vậy là đủ rồi Hai ngày sau Thì có người của hộ tinh hiệp hội tới triệu hồi hắn tham gia nhiệm vụ hộ tinh Hắn cũng vô cùng kinh hỉ Không phải là vì vinh quang Hay công lao to lớn gì đó Mà đơn giản là hắn cũng được làm việc Để cống hiến cho nhân loại Là một cơ hội để tích chứa công đức Hy vọng đủ phúc duyên Để sau này tọa hóa Thì có thể tiếp tục theo chân Hầu hạ sư phụ lại cõi niết bàn. Quay lại hiện tại, thời gian trôi qua rất nhanh, ngày xuất phát đã đến. Theo như báo cáo thì có tới 27 thiên thạch lớn và hàng trăm thiên thạch nhỏ. Thiên thạch nhỏ thì không quá đáng ngại bởi vì chúng khá dễ để phá hủy và những viên nhỏ này nếu con lao vào tinh cầu thì cũng sẽ bị từng tầng khí quyển thiêu đốt gần hết. Và lại cũng chỉ có một lớp tên lửa, phòng ngự tầm gần vây quanh cả tinh cầu là đủ. Nhiệm vụ của bọn họ chính là đoán đầu và tiêu hủy 27 khỏa thiên thạch lớn kia. Có 9 tàu chiến mang theo tên lửa hạt nhân tham gia vào nhiệm vụ lần này. Các chiến hạm không gian này chỉ có thể mang đủ số lượng tên lửa và nhiệm vụ để trở về, bởi giới hạn của tài nguyên, giới hạn của công nghệ. Thời gian cũng không có quá nhiều cho nên không thể mang nhiều đồ sẽ làm giảm chậm tốc độ. Cũng không thể có tàu nào tiếp tế được cho nên nhiệm vụ này không được phép mắc sai sót nào. Mọi tình huống đã được tính toán chi ly và chuẩn bị từ trước. Mỗi tàu nhận nhiệm vụ sẽ tiêu hủy ba khối thiên thạch, sau đó lập tức tách khỏi thân tàu lớn, ráp lại với nhau thành một khối mà trở về. Thời gian dự kiến là hai tuần sau, sẽ bày tiếp cận vị trí của đoàn thiên thạch. Đây là một vị trí đủ an toàn để khai hỏa, mà cũng giảm thiểu thiệt hại tới mức tối đa cho tinh cầu. Các chiến hạm đồng loạt nổ vang, tiếng động cơ âm mầm gào rú làm không gian chung quanh, không ngừng loạn động, Rồi liên tục là những tiếng lổ ẩm vang liên miên, rồi tiếng rít gió không ngừng vang lên. Những chiếc chiến hạm khổng lồ dài tới hơn trăm mét nhưng lần lượt lao vút lên công trung, bay vòng quanh tinh cầu một vòng để lấy đà, sau đó mới nối đuôi nhau, tiến vào không gian vô cùng vô tận. Sau chừng bốn năm phút, khi chiến hạm dừng lại không còn rung lắc dữ dội như trước, tất cả rơi vào trạng thái lơ lửng, không trọng lực. Bọn người lúc này mới thở phào từ tư mở mắt ra để nhìn ngắm chung quanh. Qua lớp kính, bọn họ nhìn thấy vô vàn, tinh vân lấp lánh, thấy quả tinh cầu xoay tròn, dần nhỏ lại ở phía sau, trong lòng ai cũng gợn lên những cảm giác vô cùng khó tả. Tuy rằng đã diễn luyện trong môi trường ảo không dưới trăm lần, nhưng không thể nào yêu Mỹ và huyền ảo như lúc này được. Để đảm bảo thể lực và tránh cho mọi sự xích mích không cần thiết, tất cả phi hình đoàn của 9 chiến hạm đều được yêu cầu vào trong kén ngủ đông trong vòng 2 tuần. Họ chỉ được đánh thức trước khi thi hành nhiệm vụ khoảng 10 tiếng. Đây cũng là một loại rủi ro cần được phòng tránh, bởi vì tư thù hay công đấu giữa các đại thế gia luôn luôn là có. Ở trên không gian này không ai quản được, việc chán giết cũng không phải là không thể xảy ra. Nếu như có gì sơ xuất mà dẫn đến nhiệm vụ thất bại thì cả tinh cầu sẽ bị hủy diệt cho nên tất cả chiến đội được yêu cầu ngủ đông ngay lập tức. Nếu có ai bất tuân thì lập tức sẽ kích hoạt chế độ phòng ngự để bảo vệ nhiệm vụ sẽ bị xử tử ngay lập tức. bởi sau vài ngày nữa thì sẽ rời khỏi phạm vi điều khiển của hiệp hội. Khi ấy thì sẽ không thể kích hoạt từ xa chế độ xử tử cưỡng bức. Cũng chẳng ai dại gì mà kháng mệnh ở đây, nên cả bọn đều ngoan ngoãn vào cén ngủ đông. Chỉ có Đỗ Nam Trung là có chút tiếc hận không bỏ, nhưng cũng không có động thái gì quá khích, bởi vì tâm gà nói như hắn thì vẫn biết như thế nào là nặng, như thế nào là nhẹ. Thời gian lại âm thầm trôi qua. Chính trước chiến hạm không gian cứ thế băng qua một đoạn ngân hạ xa xôi, bay về phía thiên thạch, đang dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tay, mà bay về hướng trái đất. Càng tới gần hệ mặt trời này thì tốc độ càng tăng cao, bởi lực hút của mặt trời và các tinh cầu nơi đây ra chỉ thêm. Năm canh giờ trước khi va chạm, với đoạn thiên thạch vô cùng vô tận kia, thì các kén đều được khởi động lại. Trong lúc ngủ thì bọn họ đã được di chuyển, lúc này mỗi người đã về vị trí của mình. Ở một địa bàn riêng trên chiến hạm sẵn sàng chiến đấu. Đầu tiên phải nói tới hai huynh đệ, họ Ninh Dương là Ninh Dương Hùng và Ninh Dương Sơn, họ đảm nhiệm lái chiến hạm. Trên đài cao là Đỗ Nam Trung, hắn phụ trách trách nhiệm tổng chỉ huy, triển khai nhiệm vụ, tức là bắn như thế nào, tấn công vào đâu hòa lực bao nhiêu hoàn toàn do hắn. Vị Trần Tiểu Thư đóng vai trò hoa tiêu, đang sẽ phân tích tình hình phương vị, phương án triển khai hỏa lực. Còn Huyền Lâm đang ngồi trong phòng pháo kích B6 quả đạn hạt nhân khổng lồ cùng với một số đầu đạn nhỏ khác. Việc của hắn là tính toán chọn thời điểm bắn cộng với việc xác định vị trí bắn thích hợp theo lệnh của Đỗ Nam Trung và số liệu mà Trần Hồng Mai cung cấp. Thực ra thì bốn phòng điều khiển này cũng không ở xa nhau lắm và cũng không lớn, nó nằm ngay quanh cái lõi pin năng lượng của chiến hạm. Khi nhiệm vụ vừa tiến hành xong thì lập tức sẽ tách bộ phận này ra, hợp lại với những chiến đội khác và lập tức trở về tinh cầu. Bởi vì nếu không chạy ngay mà cứ ở đó, thì sẽ không thể nào chịu nổi uy áp và sóng xung kích từ vụ nổ hạt nhân khổng lồ này. Bốn người theo đúng kế hoạch đã vạch ra từ trước đó, từng bước một cẩn thận, kéo léo phóng tên lửa hạt nhân, đón đầu các thiên thạch, cái sau, nhanh hơn cái trước, sao cho những tên lửa này cùng va chạm vào đám thiên thạch cùng một lúc, vừa đủ vài phút cho bọn họ chạy trốn trước khi loạt đạn cuối cùng phát nổ và tạo ra uy áp, gây ảnh hưởng tới cả phi đội. Mọi thứ tưởng chừng như suôn sẻ Nhưng không Tới luật đạn cuối cùng thì bỗng không gian trước mặt trở nên vặn vẹo Rồi một điều kinh khủng đã xảy ra ngay trong tầm quan sát Thậm chí là trong không gian đen tối Thì mắt thường cũng cảm ứng được không gian dị động Hàng loạt các hoạt động không gian đen tối mở ra Út toàn bộ những gì trước mặt vào Bao gồm cả những thiên thạch nằm gần đấy Nghe qua thì tưởng chừng là may mắn đến với bọn người này Khi mà tự nhiên đã giúp đỡ bọn họ dọn dẹp đi đa số đám thiên thạch Thế nhưng, bất khả tư nghị là các chiến hạm không may mắn cũng bị chúng hút vào, lập tức mất đi liên lạc, bặt vô âm tín, chỉ còn cách duy nhất là hai chiếc chiến hạm, chỉ huy số một, và đám người huyền lâm nằm ở ngoài cũng hấp lực kia. Vì chưa hoàn thành luật bắn thứ ba, cho dù đã bị hút mất mấy khỏa nhưng vẫn còn sáu bảy quả thiên thạch nữa, đã lao qua phòng tuyến an toàn và tới sát với bọn họ. Cả hai chiến hạm dồn hết hỏa lực còn lại nhưng cũng chỉ bắn phá được hai ba quả thôi. Thành linh là mấy khỏa này do bị dị động trong không gian tác động cho nên bay sắt vào nhau rồi chập lại làm một. Cùng với đó thì mấy cái hắc động đã lan rộng tới tận đây. Lúc này Đỗ Nam Trung đã hoảng loạn tới mức chân chính là tuyệt vọng. Hắn ắt hẳn là phải chết. Hắn liên lạc với chiến hạm, chỉ huy, yêu cầu được rút lui để bảo toàn lực lượng. Nhưng người kia không đồng ý, còn quát lên. Chạy hay không chạy thì cũng sẽ chết thôi. Cùng với ta lao vào tảng thiên thạch kia, hy vọng có thể làm nó chạy cứng cho tinh cầu và nhân loại, thêm một phần cơ hội Nhưng lúc này khát vọng sống của Đỗ Nam Trung đã lấn át lý trí Hắn là trực hệ thế gia, là thiên kiêu Tân chính, hắn còn có tương lai Hắn còn phải đứng đầu một gia tộc, hắn nhất định không thể chết được Hắn chết rồi thì vinh quang kia ai hưởng đây Hắn chết rồi, được tung hô, được truy phong Nhưng phong quang ấy còn có ý nghĩa gì Còn vợ hắn thì ai dùng Nghi đến đây, hắn bất ngờ ra lệnh quay tẩu lại rồi lập tức bỏ chạy Hài cũng đã sẵn sàng tinh thần để hy sinh, cho nên thực sự bất ngờ trước quyết định quán. Tình thành cương cự cũng đang xảy ra bên phía đám người chiến hạm chỉ huy, nhưng ngược lại là chỉ huy yêu cầu phi hành đàn ở lại, tử chiến, nhưng bọn người kia lúc này lại muốn bỏ chạy. Chờ dĩ phải ồn ào là vì tàu Trở về chỉ có thể khởi động khi mà cả năm người cùng xác định. Ở bên trong kén, chỉ có như vậy thì quá trình hoàn thành nhiệm vụ mới đảm bảo được hiệu quả ở mức cao nhất. Đô Nam Trung dùng quân lệnh yêu cầu mọi người rời bỏ vị trí không được tiếp tục tác chiến, chuyển chế độ lái sang điều khiển tự động, rồi định vị đâm vào thiên thạch. Nhưng ở giữa không gian loạn lưu này thì tỷ lệ đâm chúng chỉ là phần trăm, gần như sẽ không có tác dụng gì. Hắn nhanh chóng thúc giục mọi người, trở về vị trí, chỉ còn khoảng 5 phút nữa là thiên thạch sẽ lao tới đây. Nhưng không ai chịu nghe, hắn liền chạy tới dùng súng ép từng người một vào khoang tàu của mình. Lúc bị khống chế, mọi người cũng có ý định chống cự. Nhưng sau một cái hô hấp nghĩ lại mà nói, nếu để chắn bắn chết ở đây thì cũng vô ích, không qua điều khiển tàu cả, nếu mình chạy trốn thì còn có một tia hy vọng sống sót, vậy nên cũng không có ai phản kháng quá mà ngoan ngoãn tiến vào khoang tàu của mình. Lập tức tàu cứu sinh được kích hoạt và chuẩn bị phóng. Ngay lúc còn vài tích tắc thì bỗng nhiên có một tiếng choang chát chúa, sau đó một người vùng dậy nhảy ra khỏi khoang điều khiển của mình, người đó chính là Huyền Lâm. Hắn vừa nhảy ra khỏi khoang phóng thì hạch tâm của chiến hạm đã tách ra bay vút về phía sau sau khoảng 10 nhịp hô hấp thì trạng cảnh tương tự cũng xảy ra bên chiến hạm của chỉ huy quyền lâm lập tức chạy về phía phòng điều khiển là chỗ vị trí do huynh đệ ninh dương điều khiển thực sự thì hắn cũng không có được đào tạo quá sâu về việc điều khiển chiến hạm nhưng trong thời gian huấn luyện thì ai cũng sẽ được bồi dưỡng thêm về kỹ năng nghiệp vụ của các vị trí còn lại để có thể tùy cơ ứng biến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Huyền Lâm lập tức khởi động cả hai nguồn năng lượng phụ còn lại trên tàu, bất ngờ có tiếng radio liên lạc vang lên. Bên kia là người nào? Huyền Lâm vừa điều khiển vừa trả lời: báo cáo hạm trưởng, ta là xạ thủ Huyền Lâm. Huyền Lâm nghe rõ tiếng chỉ huy trưởng cho nên hắn nhận ra ngay và đoán ra sự tỉnh chắc cũng tương tự với mình bên này. Bên kia vang lên một tiếng cười, tốt lắm, ha <cười> ha, ta và ngươi sẽ gánh vác từ đây, bây giờ theo ý ta. Chúng ta sẽ cùng đâm vào một góc lệch Từ bên cạnh trái Để làm lệch hướng đi của thiên thạch Nếu có xảy ra va chạm Thì cũng chỉ có thể sượt qua Chứ nó không thể đâm thẳng vào tinh cầu của chúng ta Biện pháp này là rất có lý Và hiện tại đang là cách khả thi nhất Cho nên Huyền Lâm lập tức đồng ý Hai người thôi động toàn lực động cơ Của hai chiến hạm Bay theo phương vị đã được định sẵn Hướng về bên trái của thiên thạch khổng lồ mà lao tới Lúc này đây Chỉ còn khoảng 2 phút là họ sẽ va chạm với thiên thạch Không biết là bên phía vị kia tâm trạng gì mà im lặng không nói thêm lời nào. Còn bên này huyền lâm từ nhỏ đã theo sư phụ nghe kinh giảng đạo, vốn đã hiểu biết về lục đạo luân hồi, về nhân quả của thế gian. Hắn trước này không sợ chết, hắn chỉ sợ chết vô ích. Đối với hắn, một cái kết thúc ở quái trần gian này như vậy là viên mãn, là thống khoái. Cho dù thành công hay thất bại thì hắn cũng đã góp nhặt được một chút công đức cho bản thân để sớm ngày được đi theo chân sư phụ huyền cơ của hắn. Chỉ còn 45 giây nữa, sẽ tiếp cận với thiên thạch, chỉ huy lại mới nói. Chúng ta lao vào theo vị trí ta đã đánh dấu, ta còn hai quả tên lửa nhỏ, ta sẽ tạo ra một cây hố rồi lao vào, áp lực tỏa ra, theo thành hố sẽ là một cái ống thổi tốt và hiệu quả hơn. Nhớ là người sẽ theo sau ta 5 giây để có hiệu quả tốt nhất. Nguyên Lâm đồng ý rồi trả lời, rõ. Sau đó chiếc chiến hạm kia rú vang trong không gian bao la mở mịt, lao thẳng vào quả thiên thạch ngay trước khi va chạm đã kịp phóng ra hai quả tên lửa theo đúng phương án được đề ra. Huyền Lâm nhìn qua khung cửa của chiến hạm, một quả cầu lửa bùng nổ chói lòa, soi sáng cả một phần ba bề mặt của thiên thạch. Trước khi ánh lửa bùng lên, hắn còn nghe thấy tiếng hét lớn và tiếng cười ha hả vô cùng thống khoái từ bên trong điện đài vọng ra. Huyền Lâm hít một hơi thật sâu rồi cũng thôi động chiến hạm lao về phía trước như dự tính. trong đầu hắn chỉ khẽ thì thầm sư phụ Nguyễn Lâm đi trước. Thế nhưng không ai ngờ tới, khi chiến hạm đầu tiên lao vào thiên thạch, thì ngay phi thuyền bên kia không gian vặn vẹo đến cực hạn, có vô số vết nứt không gian không ngừng mở ra. Ngay khi huyền lâm lao tới chỉ cách vài nhịp hô hấp nữa, đã va chạm với thiên thạch, hấp động bên kia đã hình thành với kích thước khổng lồ, mở ra cái hắc bồn đại khẩu, với một cỗ hấp lực kinh người, nó liền hút trọn cả thiên thạch vào trong miệng, tất nhiên là cùng với cả chiến hạm của huyền lâm cũng bị hút vào theo. Huyền Lâm không kịp hiểu là chuyện gì xảy ra thì bỗng một cái sau đó tất cả quay cuồng không gian đen tối, chiến hạm bị lăn lộn xoay vòng vòng và đập khắp nơi, liên tục có những tiếng nổ lớn nhỏ rồi ánh lửa tương ứng bùng lên, thỉnh thoảng lại thắp sáng ở trong không gian tăm tối. Huyền Lâm cố gắng giữ vững tay lái, liên tục thôi động các cái động cơ, phóng mạnh yếu để luân phiên giữ được ổn định cho chiến hạm, thế nhưng... Sau vài phút thì chiến hạm đã thiệt hại quá nặng Không thể nào điều khiển được nữa Cùng với áp lực vô cùng vô tận này Thì Huyền Lâm cũng nhanh chóng mất đi ý thức Lâm vào trạng thái hôn mê Chiến hạm thì vẫn không ngừng quay cuồng Rồi va chạm mạnh vào thành của thông đạo Rồi bị hút ra ở một góc khác của vũ trụ Lại ở một góc khác trong thường khung vô tận Trên một cái tinh cầu lớn đến tưởng chừng vô tận kia Là một mảnh đại lục có vẻ như cằn cỗi Đất sỏi khô cằn thì lưa thưa có vài cọng cỏ, thân nhỏ, lá kim, mọc thành bầy. Ở một góc đang có bụi mù quẩn quanh, hỏi lên một đám bụi lớn, bên trong có hình dạng của một thân ảnh cao gầy, thân hình rắn chắc, thân trên đẻ trần có bụi che mờ không rõ mặt mũi. Trên thân có một mảng lông ngực, và quanh mặt thì như có hàng dâu quay nón màu vàng óng tóc dài, cũng không phải là một màu vàng, à, cũng là một màu vàng kim sắc. Người này tay cầm một cây trường côn, Đang không ngừng tả sung hữu đột với ba con ba con bọ cạp màu đen khổng lồ. Mỗi con phải dài tới cả trượng, có hai cái cảng đen nhánh, to, vô cùng sắc bén, liên tục tấn công về phía người kia. Không những thế thì mấy con bọ cạp này còn có cái đuôi như một cái lưỡi mát dài sắc nhọn, thì dình đợi thời cơ để đâm tới với một tốc độ cực nhanh. Người này liên tục huy vũ cây gậy sắt trong tay, tờ dĩ gọi là gậy sắt bởi vì khi đầu gậy đập vào vỏ giáp của con bọ cạp đen này có những tiếng tê minh của kim thiết vang lên len keng bồng pháp tinh diệu được kết hợp với thân pháp một cách hoàn mỹ lại cộng thêm ưu thế về hình thể linh hoạt người này liên tục né tránh được những cú kẹp sắc bén và những pha trích loạn xạ nhanh như thiển điện của ba con bọ cạp cùng với đó là hắn không ngừng tìm cơ hội để công kích khiến mấy con bọ cạp này cũng không dễ chịu Trong đó có một con yếu nhất đã bị đánh gãy một cạn Có một con cũng vỡ lên một miếng miếng lớn ở trên đầu Quần thảo thêm chừng một khắc đồng hồ Thì người này tuy gương mặt đã tái nhật Hơi thở cũng nặng nề hơn Thân pháp đã kém linh hoạt đi một chút Nhưng ba con bọ cạp kia cũng đã thụ thương không nhẹ Người này hét lớn vận hết sức Nhảy lên một cái thật cao Lách qua Cái đầu chích của một con bọ cạp màu đen Sau đó vung trưởng côn Lên thật cao Đánh một gậy toàn lực lên đầu của một con bọ cạp có vẻ là suy yếu nhất. Đùng một tiếng, tiếng vang chát chúa nổi lên, đầu của con hắc kình bọ cạp bị đập cho vỡ tan. Có một viên tinh hạch nhỏ như ngón tay út xuất hiện, ở trong đám huyết nhục bầy nhầy. Người này chỉ nhìn tháng qua, mặt tỏ vẻ thất vọng rồi lẩm bẩm. Không có. Sau đó lại quay đầu nhìn sang hai con bọ cạp đang bị thương kia. Hai con này tuy rằng là yêu thú nhưng có vẻ như đã có một chút tri thức. Thấy có sự uy hiếp đến tính mạng thì chúng giít lên mấy tiếng giống như thương lượng với nhau, rồi quay người bỏ chạy. Người kia bực mình quát lên, yêu nghiệt, chạy đầu cho thắt, ăn một gậy của lão tôn. Ok, cái đoạn chuyện hôm nay thì nghe nó có vẻ là hơi không gọi là sát với chủ đề, nhưng mình nghĩ sau này nó sẽ có những cái tình tiết để nó ghép với câu chuyện chính của chúng ta. Vậy thì các bạn hãy chờ đợi nha. À, nó, này nó đang... À, gửi chuyện cho tôi đúng cái lúc mà đang là cho con ngủ chuẩn bị cho con đi học các thứ các thứ bận chết mẹ nên mà chưa trả được nghỉ ngơi tí nào thế mà nó còn vào nó xui các ông đi dục tôi đọc chuyện đó thật ác thật chứ ai nó cậy nó làm xếp nó muốn làm gì nó làm là không được rồi thôi bye bye mọi người nhá chúc mọi người vui vẻ bye bye